các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Tứt mở rộng ánh mắt, không muốn cùng ánh mắt đen sáng người đối diện, có thể nghĩ anh tới thừa cơ đến gần cô, đưa cô hoa, cô thật hy vọng anh đi mau, đừng ở lâu. Lòng Kình Vũ nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của cô. Cô kiểu diễm ngũ quan hợp với tóc dài bối lên, chỉ cổ trắng nhỏ lộ ra ở cổ áo ngoài, bộ dáng loạn mê người. Đáng tiếc, cô trương ra cái miệng nhỏ nhắn Lời nói ra đủ để tức chết người. Anh cũng chưa nói điều anh muốn. Cô ngay tại lời nói đề nghị anh. Muốn anh trở về đi. Cô ngay cả mời anh vào trong nhà ngồi cũng không có. Nữ nhân này thật quá lạnh lùng rồi. Hết lần này tới lần khác, anh lại bị chính chỗ này của cô hấp dẫn. Có bản lĩnh làm cho hai mắt của anh chỉ muốn tập trung trên người cô. Ai biết được dạy số vách công ty em? Anh chính là muốn trách mắc một chút. Anh chờ tôi một chút. Sở tiểu tinh không có liếc anh một cái Xoay người đi thẳng vào trong nhà Từ trong cặp công văn cầm lấy danh thiếp Đi ra trước cửa phòng ngoài Đem danh thiếp giao đến cho anh Chỉ cầu anh đi mau Đây là danh thiếp của tôi Phía trên có số điện thoại cùng dãy số phách Lâm Kỳnh Vũ đem danh thiếp của cô giữ ở trên tay Tiếp nhận lấy ánh nhìn Cô tuổi còn trẻ lại là người phụ trách thiết kế quảng cáo hoàng gia Em bao nhiêu tuổi Làm sao còn trẻ như vậy Lại bắt đầu mở công ty làm chủ quản Anh rất cầu hứng thú biết. Tôi không muốn nói cho anh biết. Sở tiểu tinh lần này là thực không muốn nói anh đã hỏi tới tâm sự đau nhất của cô. Làm ông Kính Vũ lần nữa thất bại. Cảm giác này thật sự kém cỏi. Tùy ý em, anh cũng không muốn giao trái tim cô đơn để cho cô biết. Nếu cô không hoan nghênh anh như vậy, anh cần gì phải ở lại chỗ này. Anh đem danh thiếp của cô bỏ vào túi áo khoác tay trang, xoay người rời đi. Sở tiểu tinh kinh ngạc đưa mắt lên Anh cứ như vậy đi, thật lạnh lùng. Nhìn thấy bóng dáng anh cao thẳng rời đi. Cô có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Anh phải đi. Cô ra vẻ liệt sự hỏi. Lòng kỉnh vũ vung tay lên làm như trả lời, không có quay đầu lại. Bả vai căng thẳng của sở tiểu tinh thoáng nới lòng rũ xuống. Không liệt sự nhìn thoáng qua hoa lan anh để trên mặt đất. Phía trên giống như có tấm thiếp mở ra, cầm lấy đến xem, bên trên cư nhiên viết. Hoa lan đại biểu lòng, lòng kỉnh vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đốt nhiên hồng, lập tức đỏ bừng, ý tứ của anh cũng rất rõ ràng rồi, nhưng cô có thể hại anh đối với cô có mong đợi. Cô phải giao sắc chặt đai rối, cho dù cảm kích cũng muốn làm như không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cất giọng hỏi. Lòng kỉnh vũ, tấm thiệp của anh viết sai rồi, hẳn là trang sáng đại biểu lòng, đó là một thủ lão ca. Nhách mép, lòng kỉnh vũ cước bộ dừng một chút, lần này không chỉ thất bại, còn cộng thêm tàn niệm thật vọng đến phá vỡ bề ngoài. Tùy ý em, anh ảo não gầm nhẹ một câu, mở cửa sân đi ra ngoài, ấn khóa xe xuống lên xe khởi động động cơ máy rồi đi một đường trách móc. Thật là một nữ nhân khó hiểu. Nhưng anh vẫn giống như mê muội, dường như tâm niệm cô bộ dáng làm động lòng người của cô còn đang ở trong anh thật lâu không tiêu tan. Anh trong lòng cũng không có bị đánh bại, anh vẫn là có cơ hội áp dụng hành động đối với cô. Anh đối với chính mình có tự tên, anh dự đoán được cô, hơn nữa tình thế bắt buộc. Sở tiểu tinh nghe thấy tiếng xe ngoài cửa rời xa, cầm trên tay tấm thiệp kia. Hoa Lan đại biểu lòng, chính là đứng ở ngoài cửa phòng, thật không biết nên xử lý như thế nào hoa của anh cùng thiệp. Trừ quản trí xa, cô âu yếm từ xưa không còn lấy bất kỳ thứ gì của những người đàn ông khác, thiếp mời hoặc lễ vật. Quản trí Sa là học trưởng hơn cô 8 tuổi, công ty quảng cáo hoàng gia, nhưng thật ra anh mới chính là kinh doanh công ty, anh mới là ông chủ bỏ vốn. Cô 17 tuổi còn đang học khoa quảng cáo, thời gian đó cùng anh mến nhau. Anh là niệm niệm khó quên trong lòng cô, chính là trí nhớ tốt đẹp nhất. Cô vĩnh viễn nhớ rõ lúc cùng quản trí xa gặp nhau. Ngày đó trời đổ mưa, anh tới trường học, xem xem triển lãm quảng cáo sáng ý. Cô chịu trách nhiệm giới thiệu cùng tiếp khách. Ngày đó người của phòng triển lãm không nhiều Cô lít mắt thấy anh nhã nhặn cùng anh Tuấn Nhiệt tâm tiếp đại anh Anh cùng cô Hàn Huyên rất nhiều sáng ý quảng cáo Cô cũng giới thiệu Bằng tác phẩm quảng cáo của mình cho anh Anh rất tán thưởng cô Hai người rất hợp duyên Lúc rảnh rỗi có thể tới công ty của tôi vui đùa một chút Hỗ trợ hiến kế Anh thân thiện muốn mời cô Có trả tiền mới đi Cô cười khẽ nói Đương nhiên là có 80 đủ đến trình độ đó sao? Anh cười thoải mái. "Đủ." Cô ngượng ngùng cười. Sau khi mưa tạnh, anh vẫn chưa đi, chờ cô hẹn cô cùng ra ngoài. Nghe truyện hot nhất tại audio.net